cố nhiên cách này thiên hoàng không so được viễn cổ nhân tộc nhân hoàng phi phàm nhưng là cũng có thể dẫn đầu nhân tộc phát triển trong lúc nhất thời trong hồng hoang nghị luận ẩm ý bọn hắn không biết cách này nhân tộc xuất hiện hoàng giả có thể hay không dẫn đầu nhân tộc lần nữa đi về phía huy hoàng vẫn sẽ hay không trở thành viễn cổ nhân tộc cường thịnh những này bọn hắn không biết nhưng là côn luôn sơn chi địa Tam thanh hai mặt nhìn nhau. Nguyên Thủy Thiên Tôn nói ra. Đại ca, cái này nhân tộc lúc có tam hoàng ngũ đế, cái này cái thứ nhất xuất thí, tự nhiên là thiên hoàng. Chúng ta muốn hay không đi dạy bảo cái này tương lai thiên hoàng cố gắng sẽ có được công đức, thậm chí sẽ có được khí vận. Lão tử sắc mặt tỉnh táo, nói dạy bảo nhân tộc chính là tại trong nhân tộc tuyên dương thiên đạo đây đối với thiên đạo tới nói cũng là một loại tăng trưởng phải biết nhân tộc nhất định sẽ trở thành hồng hoang đại địa nhân vật chính mặc dù cách này nhân vật chính hoàn toàn là xây dựng ở lăng thiên đại thần duy trì bên trên nhưng là bọn hắn cũng là không thể nghi ngờ nhân vật chính một khi nhân tộc phát triển chúng ta cách gọi là truyền thụ sẽ thu hoạch được thiên đạo lớn lao ban thưởng chúng ta cũng sẽ thu hoạch được nhân tộc khí vận, khí vận sẽ gia tăng chúng ta tốc độ tu luyện. Nhưng là nhân tộc không dễ chọc, chúng ta càng là không biết cách này thiên hoàng đến tột cùng là. Nếu như là một cách bình thường nhân tộc liền trực tiếp trở thành nhân tộc thiên hoàng, cách kia nhân tộc Tam hoàng ngũ đế chính là trò đùa. Làm không cẩn thận lần này thiên hoàng chính là lang thiên đại thần một lần. Bài chuyển thế người cũng là lai lịch bất phàm. Tại không có biết rõ ràng trước đó, chúng ta đến gần bọn hắn, hoàn toàn chính là chọc giận vu tục. Lão tử tỉnh táo, biết được một ít gì đó không thể đụng vào. Bởi vì cái này trong hồng hoang căn bản cũng không phải là mấy người bọn hắn thiên đạo thánh nhân liền có thể chơi đến động. Cố nhiên hiện tại mấy người rất cường đại rất nhiều người bái nhập môn hạ của bơ, a cơ u sơ quy quy a bọn hắn nhưng là bọn hắn biết nếu mà cứ như vậy đã từng đạo hữu liền sẽ siêu việt bọn hắn có thể nói bọn hắn thiên đạo thánh nhân chẳng là cái thá gì lão tử có tự mình hiểu lấy làm sự tình trước đó phải suy nghĩ cho kỹ nếu là chọc giận trên trời vô tộc vậy bọn hắn liền bi mặc dù bọn hắn tam thanh cùng vu tộc có một chút quan hệ, nhưng là những quan hệ này căn bản có cũng được mà không có cũng không sao. Thông thiên tính cách có chút quyết trí tiến lên đối với những này từng cái từng cái đạo đạo không rõ ràng. Vẹn Vẹn nhìn về phía lão tử, đại ca đã có nhiều như vậy lo lắng, vậy như thế nào ứng đối lần này thiên hoàng sự tình? Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng là nhìn về phía lão tử. Tam thanh lấy lão tử cầm đầu, lão tử trí tù cũng là mạnh nhất. Lão tử suy nghĩ một lát, nói. Thôi được. Âm thầm chú ý cái này tương lai thiên hoàng, hắn có gì cần trợ giúp địa phương, chúng ta hết sức đi trợ giúp. Còn cái gì thu dạy bảo thiên hoàng, thu thiên hoàng làm đồ để cái này tuyệt đối không thể làm. Làm không cẩn thận cách này thiên hoàng chính là Vu tộc cường giả chuyển thế, chúng ta thu Vu tộc cường giả làm đồ đệ, như giận 12 tổ Vu sẽ không tốt." Tam Thanh nhẹ gật đầu, đối với tổ Vu vẫn hơi hiểu biết. Vu tộc tín ngưỡng cường giả, chỉ có cường giả mới có thể thu hoạch được tôn trọng của bọn hắn. Còn Tam Thanh mặc dù là thiên đạo thánh nhân, nhưng là đối mặt 12 tổ Vu vẫn còn có chút yếu. Phi phàm chuyển thế Hóa thành thiên hoàng. Vẹn vẹn mấy năm, phi phàm liền từ hải nhi trở thành thiếu niên, càng là có người trưởng thành độ cao, khuôn mặt càng là thuần lãng phiu dật. Nó chí tụ càng là lan truyền chung quanh mấy chục cái bộ lạc, rất nhanh phi phàm liền đạt được hoa tư bộ thừa nhận, đem đề cử là hoa tư bộ thủ lĩnh. Đương nhiên, đề cử phi phàm là bộ lạc thủ lĩnh nguyên nhân chủ yếu còn có một cái, chính là phi phàm thiên phú tu luyện tốt, vô cùng Viễn siêu thường nhân tuổi còn nhỏ liền thông qua nhân tục tàn khuyết không đầy đủ trong điển tịch lĩnh ngộ phương pháp tu luyện, tu luyện tới thiên tiên chi cảnh trở thành mấy cái bộ lạc đề nhất cao thủ. Mà lại phi phàm còn đem không trọn vẹn điển tịch cho hoàn thiện tựa như những này điển tịch liền khắc vào phi phàm trong đầu một dạng. Phi phàm cố nhiên bị lăng thiên phong ấm ký ức, cũng phong ấn hắn dĩ vãng tu luyện đại đạo. Bất quá phi phàm một chút thói quen hay là không dễ dàng tiêu trừ trong lúc bất chi bất giác liền bày ra. Nếu như không phải bát quái đồ từ khi liền dung hóa phi phàm, làm không cẩn thận phi phàm hiện tại còn biết thuần thói quen đi hướng táo hóa cùng hủy diệt đại đạo. Về phần phi phàm tu luyện mấy năm, liền trở thành thiên tiên. Hoàn toàn chính là phi phàm có không giống bình thường tư chất. Mặc dù nhục thân là nhân tộc càng là không biết mấy đời nhân tộc, nhưng là phi phàm nguyên thần là vạn khí chi mẫu diễn hóa, những khí thể này tràn ngập nhục thân, đã sớm đem cái này nhân tộc nhục thân hóa thành có thể so với một đời nhân tộc thành đô. Phi phàm cường đại lên, đem mấy cái bộ lạc chỉnh hợp bắt đầu. Sau đó thống nhất dạy bảo, bắt đầu dẫn đầu nhân tộc hồi phục một chút sinh cơ. Dù sao hồng hoang là một cách nhược nhục cường thực thế giới, không có nhất định võ lực căn bản là không tiếp tục sinh tồn được. Theo thời gian trôi qua, Lăng Thiên cũng bắt đầu sáng trí thuộc về nhân tộc phương pháp tu luyện. Nhân tộc truyền thừa thượng cổ phương pháp tu luyện chính là lính ngộ đại đạo, sau đó thông qua đại đạo tu luyện. Loại tu luyện này chi pháp là trong hồng hoang rất nhiều người phương pháp tu luyện. Tiên thiên sinh linh ẩn chứa đại đạo, sau đó bằng vào cách này đại đạo không ngừng tu luyện. Nhưng là nhân tộc là hậu thiên sáng tạo căn bản không có trời sinh ẩn chứa đại đạo, chỉ có thể mình lĩnh ngộ. Vì vậy không có cường đại tư chất căn bản không thể lĩnh ngộ. Theo tư chất giảm xuống, toàn bộ nhân tộc căn bản là không có cách tu luyện. Hiện tại phi phàm cần sáng tạo một loại, không cần tư chất phương pháp tu luyện theo thời gian trôi qua, phi phàm cũng dần dần học được sử dụng mình bát quái đồ. cách này bát quái đồ ẩn chứa thôi diễn đại đạo. mỗi ngày phi phàm thông qua bát quái đồ không ngừng thôi diễn, sáng tạo không cần tư chất phương pháp tu luyện. một đầu tân hệ thống tu luyện không phải dễ dàng như vậy sáng tạo. bất quá phi phàm tu vi của mình lại theo không ngừng thôi diễn càng ngày càng mạnh, vẹn vẹn mười năm tông phu liền tiến vào Kim Tiên Chi cảnh. Trong lúc nhất thời, toàn bộ nhân tộc chấn động. Vô số bộ lạc hướng về phi phàm nơi này hội tụ, càng là xưng hô phi phàm chính là Thiên Hoàng. Cái này Tam Hoàng Ngũ Đế đã sớm khắc họa nhân tộc linh hồn bên trong, bọn họ cũng đều biết nhân tộc sẽ xuất hiện Tam Hoàng Ngũ Đế, sau đó dẫn đầu nhân tộc đi hướng phồn vinh. Hiện tại Thiên Hoàng xuất hiện, bọn hắn hy vọng cũng tới. 20 năm đằng sau, Phi Phàm tiến vào Thái Ức Kim Tiên Chi cảnh. Cảnh giới này tại trong nhân tộc cũng coi là đệ nhất nhân, đương nhiên hậu thổ trong miếu nhân tộc không tính. Phi Phàm sáng lập ra phương pháp tu luyện cũng rốt cuộc hoàn thiện, cái này sáng lập ra phương pháp tu luyện, Phi Phàm xưng hô thần đạo. Nói đến nhân tộc tín ngưỡng Phi Phàm, cái này tín ngưỡng chi lực bị Phi Phàm thu hoạch được. Phi phàm phát hiện loại này tín ngưỡng chi lực, có thể tăng cường nhục thân càng là có thể kết hợp mình lính ngộ đại đạo cùng nguyên thần, hóa thành một loại tồn tại đặc thù Vô hạn vĩnh sinh lục. Tác giả. Thiển mộ lưu thương. Thực hiện. Huyết công Tử Chuyện được chia sẻ tại website. Đi Chương 461 Phi phàm sáng tạo thần hồng hoang đại địa một chỗ bình nguyên vô số nhân tộc hội tụ nhìn về phía trung tâm tế đàn cộng chủ cộng chủ cộng chủ đông đảo nhân tộc hội tụ tại cách này dưới tế đàn gào thét từ khi phi phàm chuyển thế vẹn vẹn không đến trăm năm thời gian nhân tộc từ lúc đầu giã nhân cuối cùng trưởng thành khôi phục một chút thượng cổ nhân tộc huy hoàng Phi phàm mặc dù sáng tạo nhân tộc phương pháp tu luyện, nhưng là đối với nhân tộc một ít sự vật cũng là rất chú ý. So ngày, phi phàm sáng tạo đi săn công cụ, càng đem dĩ vãng nhân tộc dĩ vãng ngũ cốc một lần nữa trồng trọt đi ra. Càng là lấy hòn đá, xương cốt, rèn đúc ra nông cụ. Từ đó, nhân tộc đã thỏa mãn ấm no, không tại có đói khát đây đều là phi phàm công lao, cách này khiến nhân tộc đối với phi phàm kính yêu vô cùng. kỳ thật phi phàm cũng rất kỳ quái, tại chế tạo nông cụ thời điểm phát hiện thượng cổ nhân tộc lưu lại một chút đi săn công cụ cùng nông cụ, nhưng là phát hiện những công cụ này cùng nông cụ đều là một chút pháp bảo, thậm chí có chút đều là linh bảo. những vật này không có pháp lực căn bản không thể sử dụng. Liền xem như một chút nông cụ cũng quá mức tổng cành nâng không nổi tới. Cái này khiến phi phàm cảm giác thượng cổ nhân tộc bất phàm, lại có cường đại như vậy văn minh. Nhưng là những này đều biến mất thời điểm nhân tộc vậy mà tại này trở về nguyên thủy thời đại. Hiện tại phi phàm chính là đem những này luyện chế linh bảo, hóa thành phổ thông công cụ, người người có thể sử dụng là được rồi. Kết quả nhân tộc thỏa mãn ấm no, cũng có được phòng ở ở lại, cũng có được y phục mặc. Nhất là, phi phàm định ra không ít chế độ để nhân tộc không ngừng phát triển. Chính là những này hành động để hiện tại nhân tộc xưng hô phi phàm là cộng chủ. Nếu như không phải Thiên hoàng cần thiên địa thừa nhận, đoán chừng hiện tại nhân tộc đều đã xưng hô phi phàm là thiên hoàng. Vô số nhân tộc tại dưới đế đàn gào thét, hình thành to lớn tiếng gầm ở trong thiên địa oanh minh lượn vòng một song song con mắt tràn ngập nóng bỏng phi phàm đứng tại tế đàn uy nghiêm ánh mắt liếc nhìn chậm rãi nói hôm nay nhân tộc phi phàm ở đây xưng hoàng lời này rơi xuống vô cùng không phải chứng thực mình chính là nhân tộc thiên hoàng lập tức phi phàm toàn thân bốc lên một cỗ tôn quý khí tức Cuồng bảo kỳ thật càng là hình thành to lớn vòi rồng trực tiếp xé sách trùng điệp tầng mây, giống một tôn vô thượng hoàng giả. Lập tức phi phàm ở đây giống to. Ta phi phàm nhân tộc cộng chủ thuận theo nhân tộc đại thế, sau đó tự xưng thiên hoàng thủ hộ nhân tộc thiên địa giám chi. Oanh! Lời này rơi xuống, oanh minh thanh âm vang lên tựa như thừa nhận lăng thiên địa vị. Càng là có hào hán thiên đạo công đức xuất hiện. Dù sao phi phàm dạy bảo nhân tộc cũng làm cho thiên đạo thu hồi tương đối khá, có mười phần tăng trưởng. Dù sao trí tuệ chủng tộc càng nhiều, thiên đạo đối với đại đạo lĩnh ngộ cũng liền càng nhanh. Công đức còn chưa hạ xuống, phi phàm lần nữa giống to. Bản hoàng từ quản lý nhân tộc đến nay cần trọng càng là lấy bát quái đồ thôi diễn nhân tộc phương pháp tu luyện. Đau khổ thôi diễn mấy chục năm, cuối cùng có sở thành công. Hôm nay bản hoàng từ đó lập xuống tu thần chi pháp, phương pháp này chính là tu thần đại đạo. Phạm là tạo phúc một phương giả, tất nhiên nhận mọi người kính yêu. Kính yêu người sẽ thu hoạch được tín ngưỡng chi lực. Cái này tín ngưỡng chi lực có thể nhóm lửa thần hỏa này lửa chính là lấy tín ngưỡng chi lực là chất dinh dưỡng thiêu đốt nhân tộc huyết mạch, kích phát huyết mạch bên trong ẩn chứa đại đạo. Sau đó lấy đại đạo. Linh hồn, thần hỏa, ba cái tương dung, diễn hóa thần cách. Thần cách chính là đại đạo kết tinh, ẩn chứa trong đó thần lực. Phi phàm tuyên dương, nương theo thiên đạo truyền vang toàn bộ hồng hoang. Thần đạo truyền thừa trong nháy mắt làm cho cả hồng hoang đều cảm giác hãi nhiên. Lão tử, tê, lại là tân phương pháp tu luyện còn là tu luyện thần đạo. Chúng ta mặc dù lĩnh ngộ không ít đại đạo, Nhưng là tu luyện đều là lính ngộ đại đạo, sau đó rèn luyện nguyên thần. Nhưng là hiện tại xuất hiện một cách không thông tin trang thần đạo. Lính ngộ đại đạo, hóa thành thần cách. Thật sự là không thể tưởng tượng. Nguyên thủy. Cách này sao có thể, cách này thần đạo có phải hay không có chút quá đơn giản. Chỉ cần tín đồ đầy đủ, liền có thể không ngừng tăng cường. Mặc dù cũng cần linh ngộ đại đạo mới có thể tăng lên, nhưng là cái này so sánh tu luyện nguyên thần biết quá dễ dàng đi. Thông thiên. Không. Nhị ca tại lại lần nữa thôi diễn một phen. Cái này tu thần chi pháp cố nhiên cấp tốc, nhưng là hậu kỳ thì là tiến bộ chậm chạp. Nhất là linh ngộ đại đạo, không linh ngộ một loại trình độ là sẽ không tăng lên không giống chúng ta tu luyện nguyên thần mỗi lính ngộ một tia liền tăng cường một tia mà lại dưới cảnh giới ngang hàng vẫn là chúng ta cường đại tam thanh hai mặt nhìn nhau cố nhiên cách này thần đạo có thiếu hụt nhưng là cách này hoàn toàn chính là một loại tân hệ thống tu luyện kỳ thật nhân tộc huyết mạch bên trong vốn là ẩn chứa vu tộc huyết mạch cố nhiên huyết mạch tại mỏng manh nhưng là cũng sẽ không biến mất một khi thần hỏa nhóm lừa liền có thể kích phát huyết mạch bên trong ẩn chứa đại đạo. trong lúc nhất thời toàn bộ hồng hoang đều đang đồn đoán thần đạo, thiên đạo cũng là tại kích động thần đạo truyền thừa, hắn cũng có thể mạnh lên. nhất là loại này đặc thù đại đạo, không cần tiêu hao bao nhiêu linh khí, càng là có thể giữ gìn hồng hoang hòa bình, thiên đạo càng là gia thích giờ phút này thiên đạo tăng cường nhưng là tăng cường đằng sau còn cần phân ra một chút cho lăng thiên. bất quá những này đều không phải là vấn đề thiên đạo hạ xuống minh mông công đức. oanh từ phía chân trời vang lên oanh minh, vô số kim hoa từ trên trời ráng xuống, phiêu miêu không linh tiên âm vang vọng đất trời, một đóa đóa kim liên từ dưới đất dâng lên, di tượng xuất hiện. Bỗng nhiên, cái này minh mông công đức ở giữa rơi xuống có chừng khai thiên thời điểm một thành nhiều. Những này công đức hạ xuống trong nháy mắt câu thông phi phạm nguyên thần bên trong phong ấm. Giờ khắc này, phi phạm hai mắt bắn ra một vòng kim quang con mắt càng là hiện ra biến hóa. Một viên hủy diệt, một viên tạo hóa. Phi phạm tay áo hất lên đơn giản cùng thiên đạo công đức thu lại. Sau đó nổ thật to thanh âm từ phi phàm thể nội vang lên. Oanh! To lớn hùng mông, giống như có vô số lôi đình tại phi phàm thể nội nổ vang. Lập tức vô số ký ức xuất hiện, phi phàm triệt để khôi phục trí nhớ trước kia. Phi phàm nhìn về phía phía dưới nhân tộc, nhàn nhạt nói ra. Nhân tộc sao? Lời này rơi xuống, phi phàm khí tức không ngừng kéo lên. Từ bát quái đồ bên trong thu hoạch được vô số trận pháp đại đạo cùng thôi diễn đại đạo. Sáng tạo thần đạo càng là tải phi phàm là thức hải bên trong bảo tạc. Giờ khắc này, phi phàm tiến vào đại la kim tiên. Chuẩn thánh. Chuẩn thánh đại viên mãn. a thánh. Nửa bước hốn nguyên. Trong nháy mắt trực tiếp trùng kích đến nửa bước hốn nguyên, cái này vẻn vẹn chỉ trong chốc lát. Phi phàm tiến vào nửa bước hỗn nguyên, bất quá cũng dừng lại lần nữa. Khí tức cũng khuấy động, nhưng là luôn luôn không thể xông phá bình cảnh này. Vô hạn vĩnh sinh lục. Tác giả. Thiện mộ lưu thương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Đi truyện.org Chương 462 Địa hoàng sáng tạo đan hồng hoang đại địa nhân tộc bên trong phi phàm khí tức không ngừng kéo lên lại tại nửa bước hỗn nguyên chi cảnh dừng lại tại cũng không thể xông đi lên vẹn vẹn chinh lệch một bước liền có thể tiến vào hỗn nguyên chi cảnh đáng tiếc một bước này lại khó nhập lên trời oanh oanh minh tử phi phàm thể nội truyền đến lập tức cái này kéo lên khí tức cuối cùng rơi xuống phi phàm nhìn chăm chú thiên đạo công đức Biết được mình bây giờ dung nhập thiên đạo công đức, liền có thể đánh vỡ tam thi giới hạn tiến vào hốn nguyên chi cảnh. Bất quá loại này hốn nguyên chi cảnh nguồn gốc từ thiên đạo công đức, cố nhiên có siêu việt thiên đạo thánh nhân thực lực, nhưng là so sánh chân chính hốn nguyên chi cảnh vẫn còn có chút này trên lịch. Phi phàm mặc dù là tam thi, nhưng là cũng sẽ không lựa chọn thôn phệ thiên đạo công đức tiến vào hốn nguyên chi cảnh bình phục trong cơ thể mình tăng vọt khí tức sau đó đem thiên đạo công đức ngưng tụ hình thành công đức thần vòng sau đó hóa thành màu vàng hoàng giả trường bào chín đầu uy mãnh kim long bò đầy thần bào hiện lộ rõ ràng vô tận thần uy phi phàm hai mắt nhắm lại liếc nhìn toàn bộ nhân tộc trong mắt lướt qua hai đạo thiểm điện nói thần đạo sáng lập nhân tộc hưng thịnh các ngươi tận tâm đến đỡ nhân tộc phát triển nhân tộc Nhân tộc khí vận không cần, hồng hoang đại địa bên trong, nhân tộc khi hùng. Lời này rơi xuống bên dưới vô số nhân tộc la lên. Thiên hoàng, thiên hoàng, thiên hoàng. Phi phàm hóa thành nhân tộc thiên hoàng, đây vốn chính là nhất định. Bất quá phi phàm sáng tạo thần đạo oanh động toàn bộ hồng hoang. Nhân tộc thiên hoàng xuất hiện, chính là đại biểu cho nhân tộc lần nữa hưng thịnh cách này thần đạo xuất hiện thì là một kiện đại sự kinh thiên động địa thậm chí có thể ảnh hưởng sau này hồng hoang su thế một chút tầng dưới chót tu sĩ cũng không biết lựa chọn như thế nào tu luyện là tu luyện thần đạo hay là dựa theo trước kia phương pháp tu luyện bất quá những này đều không trọng yếu trọng yếu chính là nhân tộc chân chính quật khởi viến cổ nhân tộc quật khởi xây dựng ở vu tộc đến đỡ mất đi vu tộc đến đỡ Nhân tộc liền biến thành một đám dã nhân. Hiện tại bọn hắn từ dã nhân lần nữa hưng thịnh bắt đầu, cái này hoàn toàn thuộc về bọn hắn mình quật khởi. Phi phàm là thiên hoàng, tự nhiên có trách nhiệm mang theo nhân tộc hưng thịnh. Bất quá nhân tộc hưng thịnh cũng làm cho rất nhiều hồng hoang đại năng có chút lo lắng, hy vọng nhân tộc sẽ không trở thành viễn cổ nhân tộc. Viễn cổ nhân tộc quá mức bá đạo, thậm chí một chút cường giả đều bị giết chết sau đó bị ăn dưới, vô số đại năng lắc đầu nhìn xem nhân tộc tiếp tục phát triển, trong nháy mắt chính là năm ngàn năm đi qua. từ khi phi phàm xưng hoàng liền tại nhân tộc chờ đợi mấy năm đem thần đạo chi pháp truyền thừa nhân tộc đằng sau liền rời đi nhân tộc tiến vào hậu thổ miếu bên trong. vì vậy phi phàm xưng hoàng đằng sau năm ngàn năm tất cả đều là nhân tộc tự hành phát triển cái này năm ngàn năm phát triển, đã để tản mạn khắp nơi nhân tộc hội tụ hình thành từng cái bộ lạc, sau đó phát triển ẩm ẩm có hồng hoang nhân vật chính uy thế Một ngày này, lại là hào quang bao phủ. Trong hư không, đã thấy một đạo lưu quang vạch phá bầu trời, lập tức xuất hiện một cái tràn ngập sinh cơ roi. Nhân tộc một chút cường giả. Đây là nhân tộc khí vận trí bảo, lại một tôn thánh hoàng xuất thế chúng ta nhân tộc sắp nghênh đón phát triển mới. Lời này rơi xuống, nhân tộc kích động vạn phần. Phục hy xuất hiện, để nhân tộc cường đại lên thoát khỏi đi qua vô chi. Hiện tại từ đó xuất hiện một tôn thánh hoàng, bọn hắn nhân tộc sẽ lần nữa hưng thịnh bắt đầu. Ngắn ngủi mấy năm, một người lần nữa được xưng là cộng chủ. Đây cũng là lăng thiên thiện niệm kiếm tôn, hắn xuất thế đằng sau, đã quên cho nên thậm chí quên mình kiếm đạo. Vẹn vẹn cầm một cây roi, sau đó ở trên mặt đất tìm kiếm dược liệu. Lúc này nhân tộc cố nhiên có phương pháp tu luyện. Nhưng là tu thần tiền kỳ tiến bộ cực nhanh, hậu kỳ thì là quá chậm. Nhất là nhân tộc số lượng hóa thành tín ngưỡng chi lực cũng vẹn vẹn bồi dưỡng được mấy ngàn cái thần tôn về phần cách khác căn bản cũng không có thể tu luyện thần đạo tín ngưỡng chi lực số lượng hạn chế nhân tộc không thể trắng trợn tu luyện thần đạo vì vậy nhân tộc bên trong hay là người bình thường chiếm đa số người bình thường nhiều tự nhiên có sinh lão bệnh tử kiếm này tôn trở thành tổng chủ trăm năm xuất hiện ôn dịch kiếm tôn cầm roi tìm kiếm các loại dược liệu vậy mà phát hiện một chi đại đạo Dược chi đại đạo càng là lính ngộ luyện đan đại đạo. Lão tử biết được tình huống này càng đem mình đan dược truyền thừa âm thầm đưa cho kiếm tôn. Ngắn ngủi mấy năm nhân tộc ôn dịch giải trừ. Kiếm tôn cũng đứng tại tế đàn bên trên, giống to. Hôm nay bản tỏa ở đây tuyên thệ chứng đạo địa hoàng. Lời này rơi xuống thiên địa oanh minh. Kiếm tôn khí tức bạo tăng, sau đó kiếm tôn tiếp tục nói ra. Hôm nay sáng tạo một loại phương pháp tu luyện, không cần tư chất, chỉ cần linh khí. Luyện khí, trúc cơ kim đan, nguyên. hơi hóa thần, độ kiếp, tiên nhân. Đây là đan tu chi pháp, lấy nhục thân hóa thành đan lô, lấy linh khí hóa thành dược liệu, luyện đan ở thể nội, lấy đan dược phát huy thực lực. Lời này rơi xuống thiên đạo hạ xuống minh mông tông đức. Cách này phương pháp tu luyện xuất hiện đơn giản để thiên đạo may mắn như điên. Xuất hiện lần nữa một người tu luyện chi pháp, tự nhiên để thiên đạo cao hứng. Một phần trong đó công đức bay về phía côn luân sơn, dù sao lão tử bỏ ra qua mình đan dược truyền thừa. Đang nghe đan tu chi pháp, lão tử cũng là không khỏi nói ra. Tốt một cách địa hoàng, vậy mà lấy đan dược biết, sáng chế như thế phương pháp tu luyện. Lập tức kiếm tôn cũng không ngừng tăng lên tiến vào nửa bước hốn nguyên chi cảnh. Giờ khắc này kiếm tôn cũng khôi phục trí nhớ của mình. Kiếm đạo, đan dược đại đạo thật sự là có ý tứ, có ý tứ. Trong nháy mắt địa hoàng tiến vào hậu thổ miếu thờ đã qua 8.000 năm. Nhân tộc phát triển cũng đã tiến vào huy hoàng thời kỳ, hiện tại đa bộ lạc đã hóa thành thành trì, tu luyện cũng càng thêm phổ biến. Cơ bản mỗi cái nhân tộc đều là luyện khí chi cảnh tương đối trong hồng hoang linh khí không thiếu mà lại nồng đậm cực hạn. Bất quá muốn trúc cơ hay là cần nhất định lực lĩnh ngộ kim đan càng là như vậy. Cho nên mặc dù rất nhiều người đều là luyện khí chi cảnh nhưng là không có cụ thể phương pháp tu luyện có rất ít người có thể tiến vào kim đan chi cảnh. Một năm này lại là một đảo lưu quang xẹp qua lại hiện ra một tôn nho nhỏ ngọc tỷ. Ngọc tỷ này chính là nhân tộc cẩu bảo một trong. Bảo vật này xuất hiện trong nháy mắt dẫn tới toàn bộ nhân tộc cường giả Hồng Hoang. Lại là một cái tổng chủ xuất hiện, nhưng là cũng có chút người ga thích. Tổng chủ xuất hiện chính là đại biểu nhân tộc sẽ xuất hiện một nhân vật mạnh mẽ, bọn hắn đã phát triển, không tại cần gì người dẫn đầu. Nói đến, đây cũng là đan tu chi pháp cùng thần đạo thiếu hụt, chỉ có thể tu luyện pháp lực cùng thần lực, lại không thể đủ tu luyện tâm cảnh, rất dễ dàng liền bị thất tình lục dục ảnh hưởng. Vì vậy, lần này Tổng Chủ xuất hiện mặc dù oanh đồng bất quá vèn vèn một chút thế hệ trước, mới bối phận trưởng thành tồn tại căn bản là kháng cự. Đây là hạn bạc, hạn bạc là nhân hoàng. Mang theo ngọc tỷ, chính là muốn thống nhất nhân tộc. Vô hạn vĩnh sinh lục Tác giả thiền mộ lưu thương Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website www.dj.org Chương 463 Nhân hoàng thống nhất Nhân tộc muốn thống nhất Tự nhiên cần nhân hoàng Nhân hoàng xuất thế Ngắn ngủi mấy năm Đã khống chế không ít thành trì lúc này nhân tộc ở giữa chém giết bắt đầu nội đấu cũng bắt đầu trong đó một chút thành trì liên hợp càng là xuất hiện một cách cường đại nhân tộc cách này nhân tộc có chút phản tổ thể nội ẩn chứa vu tộc huyết mạch càng là tinh thuần sau đó từ huyết mạch bên trong thu hoạch được vu tộc phương pháp tu luyện vì vậy cách này vu nhân thống nhất nhân tộc hơn phân nửa thành trì thậm chí một chút thế hệ trước cũng đang ủng hộ cách này vu nhân bởi vì bọn hắn biết được nhân tộc chân chính chỗ dựa là vu tộc, hoặc là nói là lăng thiên, lăng thiên một câu, nhân tộc liền sẽ mất đi hiện tại địa vị, nhưng là lăng thiên cùng nhân tộc ở giữa luôn là có khó mà liên lụy liên hệ. vì vậy, vu nhân xuất hiện có ít người liền hướng về làm hắn trở thành nhân hoàng. hạn bạc mặc dù bị phong ấm ký ức, nhưng là cũng không kém cỏi. Càng là từ một nơi tìm tới một thanh huyền hoàng sắc thần kiếm. Cái này thần kiếm chính là huyền hoàng chi khí diễn hóa thần kiếm, lúc trước thiên địa nguyên dương xích đại đạo tông đức bị lăng thiên thôn phệ, sau đó còn sót lại huyền hoàng chi khí hóa thành chuôi kiếm này tại bên trong lòng đất thai ngén. Hiện tại hạn bạc tìm tới chuôi này thần kiếm cũng chiếm cứ nhân tộc một nửa thành trì, sau đó bắt đầu chém giết chiến tranh. Kỳ thật chiến tranh rất đơn giản, ngắn ngủi thời gian mấy năm, cái này Vu nhân liền bị đánh bại. Coi như hắn ẩn chứa Vu tộc huyết mạch, nhưng là đối mặt thể nội ẩn chứa lăng thiên khí tức hạn bạc, trời sinh liền sẽ bị đánh bại. Liên tục ba lần bị đánh bại, cái này Vu nhân triệt để không có thần phục. Không có cách, hạn bạc là lăng thiên tam thi một trong càng là hung ác áp, áp niệm, có thể phát ra lăng thiên khí tức. Cái này một tia khí tức liền có thể để rất nhiều vu tộc thần phục. Vì vậy, vu nhân thần phục phía dưới may nhờ có làm. Một lần nữa tế đàn, hạn bạc đứng ở chỗ đó nói: Bản tòa chứng đạo nhân hoàng, nhân hoàng xuất hiện, nhân tộc cũng tiến vào ngũ đế thời kỳ. Thiên đình tổ vu điện, lăng thiên hội tổ linh khí, hai mắt nhắm lại, hốn nguyên ngũ trọng thiên, hốn nguyên tứ trọng thiên. Tam thi quy nhất, không hổ là đường tắt chi pháp. Tự lầm bẩm cảm giác mình thể nội 24 phẩm hoa sen luyện hóa, ẩn chứa trong đó đại đạo dung nhập nguyên thần, hóa thành nguyên thần chất sinh dưỡng. Còn trong đó tiên thiên bản nguyên thì là cường hóa nhục thân của mình. Lăng thiên nguyên thần cũng từ Hỗn Nguyên tứ trọng thiên tiến vào Hỗn Nguyên ngũ trọng thiên. Nhục thân cũng từ Hỗn Nguyên tam trọng thiên tiến vào Hỗn Nguyên tứ trọng thiên. Nhục thân cùng nguyên thần song song tăng lên Lăng thiên cảm giác chậm rãi bình phục khí tức cùng khống chế hoàn mỹ pháp lực Tam thi huy nhất chứng đảo hỗn nguyên Ta lại tăng lên một cái cấp độ cố nhiên trong đó có tam thi cường đại nguyên nhân Cũng có được chạm tam thi đồ vật phẩm chất quá cao Nhưng là không hổ là hậu thế hồng hoang chủ lưu phương pháp tu luyện Chọn vẹn tăng lên một trọng trời, đây thật là không thể tưởng tượng nổi. Phải biết hỗn nguyên tầng 12, nhất bộ nhất đăng thiên. Có thể so với lên trời chi nạn, vậy mà như thế liền tăng lên một cái cấp độ. Nhất là thân thể này cũng tăng lên một cái cấp độ, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Mặc dù không thể tưởng tượng nổi, lăng thiên hay là hiện ra một vòng thần bí mỉm cười. 24 phẩm hỗn đồn thanh liên đắc dung nhập nhục thân, mới chém ra tam thi cũng hẳn là trưởng thành đi. Lăng thiên trong lòng suy nghĩ, lập tức bấm ngón tay diễn toán. Nhân tộc bên trong tất cả mọi chuyện lớn nhỏ, tất cả đều rơi xuống lăng thiên trong lòng. Chiếm cứ hơn 5 phần 10 thiên đạo thôi diễn tự nhiên cường đại trừ bỏ một chút bí ẩn sự tình cái này trong hồng hoang căn bản cũng không có cái gì có thể giấu diếm lăng thiên sự tình nhân tộc tam hoàng đã xuất thế càng là chứng đạo thành công, hiện tại ẩn cư hậu thổ miếu bên trong tu luyện mình tân đại đạo ba cái dưới bước hốn nguyên muốn đi vào hốn nguyên chi cảnh vẫn còn có chút khó khăn. Tam thi giới hạn hay là khó mà đánh tan, bất quá lần này Tam thi lấy vạn khí chi mấu chém ra, cuối cùng cũng có một ngày có thể xông phá Tam thi giới hạn, thậm chí có thể mượn nhân tộc khí vận lần nữa trưởng thành cũng có thể. Lăng Thiên nói, sau đó nhìn về phía Tổ Vu điện đại môn. Lăng Thiên tại Tổ Vu điện bế quan, hồi lâu chưa từng thấy đến một người. Dù sao thiên đình bên trong, sinh hoạt tất cả đều là vu tộc. Bọn hắn đương nhiên sẽ không quấy dày lăng thiên tu luyện, rồi hãy nói tại trong hồng hoang không thiếu hụt nhất chính là thời gian, một số thời khắc tổ vu ngủ một giấc đều là trăm vạn năm. Giờ phút này, một cái tổ vu chậm rãi đi tới, Mỹ lệ khuôn mặt hiện ra một tia ôn nhu. Nhìn người nọ, lăng thiên nói, hậu thổ, ngươi đã đến, ân, vừa mới cảm giác đạo khí tức của ngươi thức tỉnh, liền biết ngươi xuất quan. Liền đến đây nhìn xem ngươi. Hậu thổ vẫn là như vậy ôn nhu đi hướng trước, nhẹ nhàng châm trà. Lăng thiên thây tử không nhiều trừ bỏ hậu thổ bốn người, cũng nhiều ra tam tiêu ba nữ. Vẹn vẹn bảy cái thây tử, đây đối với hồng hoang yêu tộc động một chút lại mấy trăm hơn ngàn vẫn còn có chút chinh lịch. Bất quá lăng thiên thây tử đều là gần như không tồn tại. Giờ phút này, lăng thiên tiếp nhận nước trà. Ta bế quan vạn năm, cái này thiên đình không có cái gì đại sự. Hậu thổ lắc đầu, nói. Có đế sang cùng chúc cầu âm tại xử lý chính xử, tự nhiên không có vấn đề. Rồi hãy nói trong hồng hoang thiên giới căn bản chính là một cái cấm địa. Cũng không dám tùy tiện trêu chọc. Còn hồng hoang đại địa chỗ nào, phu quân không phải sớm phân phó không nên nhúc tay sao? Lăng thiên mỉm cười, sau đó nói ra. Không sai. Hồng hoang sự tình liền không cần lo. Chúng ta theo đuổi là đại đạo căn bản đừng lại ra những chuyện nhỏ nhặt kia tình. Trước kia bởi vì sinh tồn, không thể không tính toán, hiện tại địch nhân đã biến mất. Coi như cái kia bàn cổ bóng sáng rất cường đại, bất quá bản tỏa còn không có đem để ở trong lòng. Cùng hậu thổ trò chuyện, nhưng là trong hồng hoang, lại xuất hiện một cái dự dị thiết lực thế lực đến từ Đông Hải chỗ, nơi này một chỗ thần bí đảo nhỏ tràn ngập linh khí nồng nặc. Vô số tu sĩ ở chỗ này tu luyện, trong đó cung điện trầm rãi đi ra một người, cái này mặt người sắc uy nghiêm, nhìn chăm chú bát ngát biển cả. Nhân tộc sao? Tôn thượng, chính là nhân tộc. Hiện tại nhân tộc ở đây hưng thịnh bắt đầu, chúng ta yêu tộc còn không có quật khởi, tương lai không khỏi sẽ bị nhân tộc đồ sát. Tôn Thượng cũng trải qua thượng cổ thời đại, thời điểm đó nhân tộc là cái dạng gì, Tôn Thượng hẳn là rõ ràng. Một cái yêu tộc nói, cái này bị trở thành Tôn Thượng người sắc mặt âm trầm, sau đó nhìn chăm chú Đông Phương xa xôi. Nhân tộc không ít gây, chúng ta vẹn vẹn biết được thượng cổ còn sót lại nhân tộc sẽ không xuất thủ, nhưng là cũng không biết mới xuất hiện Tam Hoàng có thể hay không xuất thủ. Đương nhiên những này đều không phải là vấn đề, chủ yếu nhìn xem trên trời vị kia xuất thủ hay không. Một khi Vu tộc xuất thủ, chúng ta trêu chọc nhân tộc không phải muốn chết sao? Lời này rơi xuống, lại là một cách yêu tộc nói ra. Đông Vương tôn thượng, điểm này còn xin yên tâm. Căn cứ huyết mạch bên trong truyền thừa, Vu tộc sớm tại thời kỳ thượng cổ liền không có đến đỡ qua nhân tộc. Hiện tại Vu tộc là Vu tộc nhân tộc là nhân tộc cố nhiên nhân tộc thể nội chảy xuôi vu tộc huyết mạch nhưng là hai tộc không thể cùng với mà nói vô hạn vĩnh sinh lục tác giả thiền mộ lưu thương thực hiện huyết công từ chuyện được chia sẻ tại website diocuient.com o g chương 464. đông vương Công. nha Nếu như là dạng này, cái kia nhân tộc cũng không đủ là theo." Đông Vương Tôn Thượng hiện ra một vòng mỉm cười, bất quá sắc mặt vẫn như cũ âm trầm vô cùng, lão nhiên ngẩng đầu nhìn về phía quá khó nhìn, trong con mắt hiện lên một tia kiêng kỵ. Hắn biết được Thiên Đình kinh khủng, cũng đã gặp cái kia kinh khủng tồn tại. Hắn là Tiên Thiên Dương khí hóa hình, lúc đầu thai ngén tại Bồng Lai đảo, không có linh trí, Nhưng là lăng thiên xuất hiện ầm ầm để hắn hiện ra linh trí. Tại lăng thiên rời đi bồng lai đảo đằng sau, hắn liền linh trí kiện toàn bắt đầu tu luyện. Hóa hình đằng sau, truyền thừa của hắn bên trong hiện ra lăng thiên hình tượng. Hắn rõ ràng lăng thiên cường hoành cũng hiểu biết vu tộc nội tình. Cái kia ở trong lòng không thể xóa nhòa bóng dáng là sợ hãi của hắn cũng là của hắn tín ngưỡng. Hắn chính là Đông Vương Công, hóa hình ra hiện bên trong, liền hướng tới Lăng Thiên Cường Đại cùng Tôn Quý. Vì vậy, hắn liền tự xưng Đông Vương Công. Hắn tại bồng lai đảo tu luyện, không quấy dày. Vẹn vẹn bởi vì bồng lai đảo phía trên một chỗ bia đá, tấm bia đá này khắc họa lấy Lăng Thiên Chữ. Đợi Đông Vương Công tu luyện, liền rời đi bồng lai đảo, mượn nhờ mình vốn là cường đại tư chất. Cùng nhiễm ba ngàn khí tức của đại đạo tại cách này Đông Hải chỗ đứng vững gót chân. Càng là tìm được phương trưởng đảo cùng phù tăng đảo. Bằng vào hai cách này tiên thiên phúc địa làm căn cơ, sau đó tại cách này Đông Hải hội tụ thế lực không nhỏ. Từ khi nhân tộc cùng yêu tộc đại chiến kết thúc, nhân tộc cố nhiên thay lương một đoạn thế giới, nhưng là yêu tộc cũng là như thế. Yêu tộc bên trong bao lớn chia ba bộ phận, một phần trong đó đi vào Đông Hải đầu nhập vào Đông Vương tông, một bộ phận thì là hiệu trung đế tuấn đầu nhập vào đến Lục Áp chỗ nào, một bộ phận thì là nản lòng thoái chí mang theo tộc đàn che giấu. Đông Vương tông nếu chỉ huy yêu tộc, tự nhiên muốn là yêu tộc cân nhắc. Hiện tại nhân tộc lần nữa hưng thịnh, yêu tộc tự nhiên lo lắng. Đông Vương tông có chút suy nghĩ, sau đó nói ra: Tiên đình vị kia không biết là tâm tư gì, nếu như là Vu tộc cũng không cần lo lắng. Vu tộc cùng nhân tộc vốn là không có bao nhiêu liên hệ có thể nói. Vẹn vẹn vị kia đối với nhân tộc có đặc thù cảm giác, hiện tại nhân tộc trải qua nhiều năm như vậy. Biết vị kia đối với nhân tộc còn có cái gì hoài niệm không có, cho nên tốt nhất tìm người thử một chút. Nghĩ tới đây, Đông Vương tông nhìn chăm chú bát ngát biển cả mỉm cười. Đông Vương Công là một cái người cẩn thận, nhất là tại hóa hình trước đó nhiễm lang thiên một tia khí tức cũng mang theo lang thiên một chút tính cách. Vì vậy, tại làm rõ thiên đình chân chính tình huống lúc tuyệt đối không nguyện ý tùy tiện mạo hiểm. Hắn thấy, không rõ sự tình thế, lỗ mãng, hành động thiếu suy nghĩ người vô luận thực lực mạnh bao nhiêu cũng chỉ là một cái vọng phu. Hồng hoang cực tây chi địa. Nơi này có một tòa tung hoành ngàn trượng dãy núi, dãy núi bên trong thì là có một chỗ nổi hải. cái này nước biển không băng lãnh, ngược lại cực nóng vô cùng tựa như suối nước nóng một dạng. Ở trong đó sinh trưởng một cách đại thủ, lập lòe lửa này đỏ quang mang, như là một tôn thái dương một dạng. Nơi đây chính là thang cốc, cũng chính là tam túc kim ố tính dưỡng chỗ. Lúc trước đế Tuấn đem phù tang thủ một cây trạc cây trồng ở nơi này, bây giờ trải qua bồi dưỡng, đã hóa thành ngàn trượng che khuất bầu trời, hỏa hồng sắc lá cây không ngừng lay động, cuốn lên một đợt lại một đợt sóng lửa, khiến cho người nhìn mà than thở. Giờ phút này thang tốc trên không, một đạo màu vàng lưu quang phá toái hư không rơi xuống, mang theo một vòng cao ngạo. Người chính là Đông Vương Tông. Lời nói này rơi xuống tràn ngập một loại tôn quý cùng cao ngạo. Cách đó không xa đứng đấy một người, chính là Đông Vương Công. Đông Vương Công hai tay đặt sau lưng, sắc mặt không thay đổi. Thập Thái Tử. Đây cũng là người đạo đãi khách sao. Phù tang Thủ bên trên, lục áp cười lạnh toàn thân thiêu đốt cực nóng Thái Dương chân hỏa. Hai mắt bắn ra hai đạo ánh lửa, bảo ngược sát ý tràn ngập ra, một cái kim đủ hung hăng hướng phía nắm vào trong hư không một cái. đạo đại khách, ngươi có tư cách này sao? Vô số thái dương chân hỏa hội tụ, ầm vang hóa thành vạn trượng tự trào, hướng về Đông Vương Tông phương hướng oanh sát. Đông Vương Tông sắc mặt trầm xuống, lập tức vung ra một quyền. Cực nóng ánh lửa lập lòe, ẩn ẩn mang theo một vòng trí cương trí dương oanh. Oanh minh bạo tạc, cuốn lên tầng tầng bảo ngược khí lãng, toàn bộ bầu trời phảng phất bị xé thành hai nửa, trong tầng mây vỡ ra một đầu khe to lớn. Thật mạnh. Đây cũng là Đông Vương công nổi tâm kể ra, càng là không dám tin. Lúc đầu Đông Vương công coi là lần này mười phần chắc chín muốn thuyết phục thập thái tử tiến công nhân tộc, nhưng là hiện tại xem ra căn bản không có đơn giản như vậy. Vẹn vẹn đế tuấn dòng dõi, lại có nửa bước Hỗn Nguyên thực lực. Cách này vẹn vẹn vạn năm liền trưởng thành nhiều như vậy, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Kỳ thật Đông Vương công không biết, Lục Áp vốn là Hỗn Độn Ma Thần, bản lăng thiên diệt sát một lần, lấy tàn hồn dung nhập đế tuấn thể nội. Đế tuấn đem cách này tàn hồn cùng bản nguyên chém ra, một lần nữa diễn hóa Lục Áp Lục áp mặc dù bị đế tuấn sáng tạo ra đến, nhưng là nói cho cùng tam túc kim ô lão tổ tông hay là lục áp. Lục áp bằng vào phù tang thủ ở giữa liên hệ, sau đó thôn phệ thái dương tinh thần năng lượng, vẹn vẹn vạn năm liền khôi phục nửa bước hốn nguyên chi cảnh. Đông vương công trong mắt tiểu hài tử, hoàn toàn chính là một cái lão yêu quái. Giờ phút này, lục áp nội tâm hiện ra khinh thường, nhưng là vẫn nói ra. Ngươi tới đây làm cái gì? Đông Vương Công không tại coi thường tam túc kim ô cẩn thận nói ra. Hôm nay tới đây bởi vì nhân tộc. Lời này rơi xuống, lục áp toàn thân thiêu đốt hỏa diễm tăng cường một mảng lớn, hóa thành một vòng to lớn thái dương kinh khủng thái dương chân sẽ đem không gian thiêu đốt đến vặn vẹo. Lục áp hai mắt bảo ngược, gắt gao nhìn chăm chú Đông Vương Công. Ngươi nói nhân tộc, chẳng lẽ ngươi muốn chết sao? Nhất lên nhân tộc, lục áp cũng là sát ý bảo tăng. Nhân tộc là vu tộc sáng tạo, lục áp đối với vu tộc cừu hận tự nhiên liên lụy đến nhân tộc nơi này. Vì vậy, lục áp mới có thể tức giận như thế. Đông Vương Công đối mặt cách này sát ý, tựa như là bão tố bên trong thuyền cô độc, trong lòng đang gầm thét. Điều đó không có khả năng cho cái này lục áp làm sao khủng bố như vậy. Liền xem như đế tuấn cũng không thể khủng bố như vậy đi. Bất quá đông vương công cố nén hãi nhiên, nói ra. Thập thái tử không nên vọng động, ta cùng nhân tộc không có bất cứ quan hệ nào, hôm nay đến đây vèn vẹn tìm kiếm trợ giúp. Nhân tộc hiện tại lần nữa hưng thịnh, một chút thực lực không cao yêu quái, lần nữa trở thành nhân tộc huyết thực. Vì vậy đến đây Nói tới chỗ này Lục áp giữ tợn cười một tiếng Thì ra là thế Bất quá vấn đề này bản tỏa tự có Bài Không cần đến ngươi nhúc tay Rồi hãy nói Ngươi cũng Có nhúc tay tư cách Cười lạnh Lập tức nhìn về phía Đông Vương công Mang theo ý tứ nghiền ngẫm Đông Vương công sắc mặt bình tĩnh Nội tâm thì là nhất lên ngập trời Biết trước mắt Kim ô thập Thái Tử, hoàn toàn không phải một đứa bé, hoàn toàn chính là một cái đa mưu túc trí tồn tại. Đông Vương Công tiếp tục nói ra. Thái Tử, cách này nhân tộc như thế nào, nghĩ đến Thái Tử cũng hiểu biết. Hiện tại nhân tộc một lần nữa quật khởi cũng đã bắt đầu đem một chút tiểu yêu xem như huyết thực. Một khi nhân tộc hưng thịnh bắt đầu thượng cổ sự tình cũng không xa. Mà lại nhân tộc có tam hoàng ngũ đế hiện tại tam hoàng liền đã để nhân tộc phát triển nhanh như vậy nếu là ngũ đế tài xuất hiện nhân tộc khí vận viên mãn chúng ta yêu tộc liền sẽ vĩnh viễn bị áp chế đông vương tông nói hai mắt càng là huyết hồng tựa như cùng nhân tộc có thâm cầu đại hận lục áp sắc mặt âm trầm sau đó nhìn chăm chú đông vương tông nhân tộc nhân tộc Lục áp phẫn nộ thiêu đốt hỏa diễm để không khí bốn phía cũng đều sôi trào lên, khí lãng khổng lồ bạo tạc. Sau đó nhìn chăm chú Đông Vương Công. Ngươi lại trở về đi, người này cùng yêu cầu hận cuối cùng sẽ có chấm dứt. Lời này rơi xuống, Đông Vương Công đại hỉ thầm nghĩ. Thành công! Lập tức Đông Vương Công thối lui, lục áp khinh thường cười một tiếng. Yêu tục là cái gì, bất quá là khôi phục bản tỏa một trùng dưỡng liệu. Hiện tại còn cần yêu tục khí vận, bất quá yên lặng chèn ép một cái nhân tục, chiếm cứ một chút khí vận cũng không tệ. Cái này yêu tục có cúng được mà không có cũng không sao, nhân tục cũng có thể có thể không. Còn cái này đông vương tông là tiên thiên dương khí hóa hình, ngược lại là có thể cho bản tỏa bổ dưỡng bổ dưỡng. Vô hạn vĩnh sinh lục. Tác giả. Thiện mộ lưu thương Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website www.druy.org Chương 465 Bàn cổ chi tâm Trong hồng hoang yêu tộc dục dịch Từ khi Đông Vương công rời đi, lục ác quả nhiên có hành động Yêu tộc cùng nhân tộc trung quy là không chết không thôi Nhiều như vậy năm tháng trôi qua Giữa hai bên cầu hận vẫn như cũ duy trì. Đông Vương công đến đây để lục áp đồng tâm. Kỳ thật đối với lục áp tới nói, yêu tộc coi như tất cả đều chết rồi, cũng cùng hắn không có bất kỳ cái gì quan tâm. Hắn hiện tại vẹn vẹn cần khôi phục cảnh giới của mình. Hắn vốn chính là hỗn độn ma thần, đáng tiếc bị Lăng Thiên đánh bại càng là kém chút biến mất. Thật vất vả khôi phục, tự nhiên nghĩ đến khôi phục thực lực của mình so sánh khôi phục cảnh giới của mình coi như toàn bộ yêu tộc diệt vong cũng sẽ không để lục áp đau lòng. Lục áp âm thầm điều động yêu tộc hướng về nhân tộc sinh hoạt chi địa xuất phát. Hiện tại nhân tộc số lượng không giống thượng cổ, vẹn vẹn chiếm cứ trong hồng hoang bộ địa phương còn lại cố nhiên có nhân tộc bóng sáng nhưng là thư thức vô cùng. Cũng vẹn vẹn trong hồng hoang bộ mới là nhân tộc hội tụ chi địa. Yêu tộc hướng về nơi này tới gần, muốn làm gì còn không biết, nhưng tuyệt đối không phải chuyện gì tốt. Không nói đến Lục Áp. Bài như thế nào yêu tộc, chính là Đông Vương công nơi này thì là bật cười. Từ khi Đông Vương công trở lại Phương Trưởng Đảo, liền dẫn vui sướng. Hắn biết được Lục Áp hành động, hắn đứng tại phía sau màn, nhìn xem nhân tộc cùng yêu tộc đối lập, đến tột cùng sẽ dẫn tới bao lớn nội tình chỉ cần vu tộc không xuất thủ tất cả đều dễ nói chuyện nếu như vu tộc xuất thủ hắn liền thành thành thật thật ở tại Đông Hải không tại treo chọc nhân tộc ngày hôm đó Đông Vương tông đi tới đi lui tựa như đang suy nghĩ gì cách đó không xa trung tâm dưới trướng khó hiểu nói tôn thượng lục áp yêu tộc đã hành động tôn thượng còn cần làm cái gì sao Đông Vương Tông hai tay đặt sau lưng, nhìn xem thương thiên. Lấy lục áp thăm dò nhân tộc, nhìn xem Vu Tộc có thể hay không xuất thủ. Bất quá vẻn vẻn lục áp một cái còn chưa đủ, bản tòa hiện tại còn muốn tìm kiếm một chút thế lực. Nói tới chỗ này, Đông Vương Tông nhìn hướng Bắc Hải phương hướng. Lúc trước yêu tộc tán loạn còn có cực kỳ cường đại tán tu hầm ở bắt đầu. Những này yêu tộc tán tu phần lớn đều hội tụ tại Bắc Hải Chi Địa, vì vậy Đông Vương Công nghĩ tới những thứ này tán tu. Trung tâm dưới chứng thì là nói ra. Tôn Thượng, những tán tu này từng cách tâm cao khí ngạo, khó mà mời được đến. Không, lục áp đã xuất thủ, bản tỏa đang xuất thủ. Cũng liền cho thấy yêu tộc toàn bộ xuất thủ, những này yêu tộc tán tu cũng không thể không xuất thủ. Dù sao đây là yêu tộc chuyện lớn. Đông Vương Công nói, sau đó lặng lặng suy nghĩ. Lập tức Đông Vương Công liền làm ra quyết định, lựa chọn tiến về Bắc Minh Chi Địa một lần. Đông Vương Công như thế nào, Lăng Thiên cũng không rõ ràng. Coi như Lăng Thiên rõ ràng cũng sẽ không để ý. Có thể nói, Lăng Thiên hiện tại đã chặt đứt chấp niệm của mình. Nhân tộc tùy ý hắn phát triển, Lăng Thiên cũng sẽ không lại nhiều quản. Nói cho cùng, Lăng Thiên hiện tại cũng không phải nhân tộc, càng sẽ không thời thời khắc khắc bảo hộ cái này nhân tộc, cái kia Lăng Thiên chẳng phải là trở thành một cái bảo mẫu. Coi như trong linh hồn vẫn như cũ có khó mà dứt bỏ lưu niệm, Lăng Thiên cũng sẽ không để ý. Bây giờ, Lăng Thiên đi vào Tổ Vu Điện càng là đặt chân Tổ Vu Điện thập nhất trọng. Nơi này lăng thiên rất ít đến chí ít cách này vạn năm bên trong rất ít tới. Thần bí bình chứng yêu nguyên tồn tại, đây là thủ hộ tổ vô điện thập nhị trọng bình chứng. Dĩ vãng lăng thiên khó mà đánh tan tiến vào thập nhị trọng. Bây giờ lăng thiên nguyên thần ngũ trọng thiên, nhục thân tứ trọng thiên. Đã có đầy đủ tự tin tiến vào bên trong toàn thân hơi thở ngưng trọng chầm rãi hội tụ. Lăng thiên cười khẽ, sau đó nói. Luân hồi. Ngươi nói mặt sau này có cái gì đâu. Luân hồi đạo nhân xuất hiện cách này đi theo lăng thiên cùng một chỗ đến đây. Luân hồi đạo nhân hiện tại ánh mắt thâm thúy nhìn về phía thập nhị trọng. Ai biết nghĩ đến cùng bàn cổ có quan hệ đi. Cũng thế hồng hoang bất diệt bàn cổ khó mà biến mất. Ta rất muốn biết hắn tại thập nhị trọng lưu lại cái gì. Lăng thiên nói. Sau đó giơ lên cánh tay phải. Cánh tay phải nổi gân xanh tựa như cây già bàn rễ. Giữ tørn khí tức hiện ra, bảo ngược khí tức hủy diệt ập ùa. Đột nhiên tạo hóa chi khí hiện ra, ầm ầm xen lẫn hủy diệt. Lăng Thiên đi hướng trước, đấm ra một quyền. Tam thập tam thiên tạo hóa hủy diệt quyền. Vốn là tam thập tam thiên tạo hóa thần quyền, bị Lăng Thiên dung nhập hủy diệt đại đạo. Hóa thành hủy diệt cùng táo hóa cùng tồn tại, hội tụ hình thành một quyền này. uy lực trọn vẹn là ban đầu gấp trăm lần. Đấm ra một quyền, trong nháy mắt xuất hiện tam thập tam trọng thiên, trong đó càng là ngưng tụ hủy diệt cùng táo hóa. Cả hai tương sinh tương khắc, sau đó chậm rãi rơi xuống thập nhị trọng bình chứng. Vô hạn vĩnh sinh lục. Tác giả. Thiện mộ lưu thương. Thực hiện. Huyết công tử, Chuyện được chia sẻ tại website www.diocuyen.org Chương 466 Tổ vu điện thập nhị trọng Lăng thiên trầm mùn sắc mặt Cũng không nhìn được hiện ra vẻ mỉm cười Yên lặng nội tâm cũng có chút nhảy lên Bàn cổ chi tâm Bàn cổ xương sống Cách này xương sống Lấy bất chu sơn là tài Lấy bàn cổ chân thân là lô Tôi nó tinh hoa hóa thành bực mười hai xương sống, xương sống xuất thí, lăng thiên lại lấy càn khôn đỉnh hợp với hỗn độn chi hỏa tại trong hỗn độn rèn luyện vô số túi nguyệt, phương hóa thành tựa như bạch ngọc bực mười hai xương sống. Cái này xương sống hoàn mỹ vô hạ, bây giờ càng là đặt ở thái dương tinh hạch bên trong ôn dưỡng. bây giờ thu hoạch được bàn cổ chi tâm, đây chính là bàn cổ trái tim tinh hoa chỗ. Bàn cổ nhục thân bao lớn trái tim tự nhiên không nhỏ. Trong đó tinh huyết diễn hóa vô tục, sát ngoài diễn hóa tổ vu điện. Trước mắt bàn cổ chi tâm vẹn vẹn trái tim tinh hoa diễn hóa. Cố nhiên cách này không có bàn cổ chi tâm minh mung, nhưng lại có bàn cổ chi tâm khí tức. Lăng thiên trong lòng suy nghĩ, lấy bàn cổ xương sống diễn hóa xương cốt, lấy bàn cổ chi tâm diễn hóa huyết nhục một lần nữa tạo nên một cách bàn cổ chân thân dung nhập nhục thân của mình nghĩ đến coi như không thể làm nhục thân tiến vào thiên đạo chi cảnh cũng có thể tiến vào hỗn nguyên thập nhị trọng đi mà lại cách này bàn cổ chân thân cũng coi là hỗn độn ma thần chi thể có thể tại trong hỗn độn sinh tồn và tu luyện đương nhiên cách này bàn cổ chân thân so sánh chân chính bàn cổ vẫn còn có chút chênh lệch. Cùng loại bàn cổ một điểm xương cốt cùng huyết nhục hóa thành một loại hóa thân, so sánh bàn cổ bản tôn trinh lịch không phải khối lượng, mà là số lượng. Bất quá vẹn vẹn như thế, cũng đầy đủ lăng thiên may mắn. Đột nhiên, luân hồi đạo nhân thì là chỉ hướng bàn cổ chi tâm. Lăng thiên, ở trong đó có một cái thế giới Lăng thiên nghe vậy, lần nữa nhìn về phía cái này bàn cổ chi tâm. Lại phát hiện cách này trong lòng diễn hóa một cỗ huyết khí, huyết khí phía trên ẩm ẩm hiện ra thế giới chi lực. Cách này thế giới chi lực lăng thiên tự nhiên rõ ràng, lăng thiên nhục thân sở dĩ tiến vào hỗn nguyên tứ trọng thiên, hoàn toàn chính là mình trái tim bên trong thế giới trưởng thành. Giờ phút này, khí huyết này diễn hóa, hình thành thân ảnh quen thuộc. Lăng thiên thể nội ung dưỡng sinh tử kiếm lao ra, ông ông tác hưởng, xông ra một tia thần niệm. Ngươi đã đến. minh mông lời nói, mang theo một loại thô cùng. Đã thấy huyết sắc hóa thân xuất hiện chính là bàn cổ tàn hồn. Bàn cổ nhìn chăm chú lăng thiên, sau đó nhìn về phía luôn hồi đạo nhân. Lập tức cái này trái tim nhỏ xuống nóng giựt máu tươi. Rơi vào trong huyết trì, nhấc lên một loại đặc thù năng lượng cùng đạo vận. Lăng thiên sắc mặt siết chặt. Đây là... Không thể không nói, Lăng thiên vẫn còn có chút nghi hoặc. cách này bàn cổ tàn hồn đến từ sinh tử kiếm, hay là đến từ cách này trái tim. Bàn cổ tàn hồn cười khẽ, vẹn vẹn nói ra. Đều là tàn hồn cả hai vẹn vẹn dung hòa thôi. Ta nói qua, hồng hoang bất diệt. Ta liền sẽ không biến mất. Ngươi cố nhiên đem ta đại bộ phần ý thức cho rõ ràng. Nhưng là ta còn có tàn hồn tồn tại. Cái này trái tim bên trong cũng có được một tia tàn hồn. Nói tới chỗ này, Lăng Thiên lắc đầu than nhẹ. Biết bàn cổ còn có nhiều như vậy chuẩn bị ở sau. Muốn tiêu diệt cũng không được. Lập tức Lăng Thiên hỏi thăm. Cái này trái tim chuyện gì xảy ra? đây là vu tộc trí bảo cũng là ta cho vu tộc lưu lại trí bảo vu tộc ẩn chứa huyết mạch nhưng là muốn lấy nhục thân tiến vào hốn nguyên chi cảnh có chút khó khăn nếu như 12 tổ vu có thể tiến vào nửa bước hốn nguyên sau đó cùng một chỗ phát lực liền có thể đánh nát thập nhị trọng bình chướng tiến vào nơi này huyết trì cùng trái tim liền có thể để bọn hắn tiến vào hốn nguyên chi cảnh. Bàn cổ nói tựa như không thèm để ý. Lăng thiên thì lại nhìn về phía huyết trì mang theo một vòng rung động. Có thể làm cho 12 tổ vu huyết mạch thoát biến, sau đó tiến vào hỗn nguyên chi cảnh. Đã sớm 12 cách hỗn nguyên chi cảnh cách này trong huyết trì ẩn chứa bao nhiêu năng lượng. Nghĩ đến liền xem như toàn bộ hồng hoang đại địa năng lượng cũng không thể so sánh đi dù sao hồng hoang đại địa tiên thiên linh khí vẻn vẻn một loại cấp bậc thấp năng lượng so sánh bàn cổ chân chính tu luyện pháp lực vẫn còn có chút chênh lệch bất quá trước mắt trong huyết trì năng lượng ẩn chứa hẳn là bàn cổ tinh thuần nhất năng lượng bất quá luôn hồi đạo nhân thì là hỏi thăm bàn cổ đại thần ta mới vừa cảm giác được thế giới chi lực chẳng lẽ cái này trái tim bên trong ẩn chứa một cái thế giới Bàn cổ nhẹ gật đầu Không sai Ở trong đó ẩn chứa một cách không biết thế giới Thế giới này tùy tâm mà động Là ta cho 12 tổ vu chuẩn bị một cái thế giới Thế giới này còn chưa thành hình Bất quá ẩn chứa trong đó 3.000 đại đạo Muốn thành hình cũng bất quá một ý niệm Hắn sẽ căn cứ 12 tổ vu đối với đại đạo lính ngộ Sinh sôi ra một cách có thể trợ giúp ngộ đạo thế giới Đáng tiếc tổ vu không có nguyên thần thế giới này cũng không có tác dụng gì. Bất quá lang thiên có nguyên thần, hiện tại càng là muốn lính ngộ tân đại đảo. Không tại ba ngàn đại đảo bên trong, mà là đang ba ngàn đại đảo bên ngoài. Vẹn vẹn bằng vào một cái hình thức ban đầu, thế giới này liền có thể bằng vào cái này hình thức ban đầu sinh sôi, hình thành một cái hoàn thiện thế giới. Thế giới này có thể trợ giúp ngươi lính ngộ đại đảo. Lăng Thiên nghe vậy, mang theo một vòng mỉm cười. Không ngờ, cái này bàn cổ chi tâm còn có như thế một cái tác dụng, xem ra bàn cổ. Bài tốt đồ vật tất cả đều cho Lăng Thiên hưởng dụng. Trong lòng suy nghĩ, Lăng Thiên trong lòng đang tốt hiện ra một vòng đặc thù đại đạo. Luôn hồi đạo nhân nhìn hãi nhiên, Lăng Thiên thì là cao mày. Kỳ thật lần thứ nhất nhìn thấy bàn cổ đằng sau, lăng thiên liền hướng về sáng tạo một cái tân đại đạo. Càng là ba ngàn đại đạo đằng sau, đối với tân đại đạo cũng có được một chút cảm ngộ. Nhưng là cái này cảm ngộ vẹn vẹn hình thức ban đầu còn không có hình thành chân chính đại đạo. Ai biết bàn cổ đưa tới như thế một món lễ vật, lăng thiên tự nhiên cao hứng. Về phần luôn hồi đạo nhân vì cái gì chấn kinh, Hoàn toàn chính là hắn cảm giác được vận mệnh khí tức còn có vĩnh sinh khí tức. Không sai chính là vĩnh sinh, Lăng Thiên bắt đầu chính là vĩnh sinh thế giới. Vì vậy quay lại bản nguyên ẩn ẩn đối với vĩnh sinh có chút lính ngộ. Ba ngàn đại đạo bên trong cũng không có vĩnh sinh đại đảo. Lúc đầu dựa theo như thế một cách phương hướng phát triển, nhưng là hiện tại bản cổ lời nói để Lăng Thiên dâng lên một loại đặc thù tâm tư. Sao không mượn nhờ bàn cổ chi tâm kiến tạo một cái vĩnh sinh thế giới? Dựa theo trong trí nhớ tạo dựng, hình thành một cái hoàn mỹ vĩnh sinh thế giới. Đương nhiên thế giới này không cần cỡ nào kiện toàn, vẹn vẹn cần trong đó đại đạo tồn tại là được rồi. Lăng thiên suy nghĩ, sau đó đi hướng trước. Bàn cổ nhìn xem lăng thiên đã ở có ý nghĩ, cũng mỗi một ngăn cản, vẹn vẹn phát ra khí tức thần bí nói ra đụng vào cái này trái tim đưa ngươi lính ngộ đại đạo hình thức ban đầu tiếp dẫn trái tim là được rồi. Lăng Thiên nhẹ gật đầu, tay phải đã xuyên qua huyết vụ, rơi xuống bàn cổ chi tâm, tích. Chuyện đến tiếng tít tít âm rất là êm tai. Lập tức Lăng Thiên cũng cảm giác bàn cổ chi tâm không ngừng nhảy lên tốc độ cũng cực nhanh. Lăng Thiên đem trong trí nhớ vĩnh sinh thế giới vẽ phát thảo xuất hiện tại cái này bàn cổ chi tâm bên trong. Trong lúc nhất thời, cái này trái tim lượn lờ lấy một cố cổ lão, tang thương, vĩnh hằng Lập tức một cấu ngưng trọng thế giới chi lực xuất hiện, sau đó tại bàn cổ trong lòng diễn hóa. Vô hạn vĩnh sinh lục. Tác giả. Thiện mộ lưu thương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Đi hô Chương 467 vĩnh sinh thế giới ân thế giới này có chút ý tứ vậy mà đem đại đạo hóa thành thần thông ba ngàn đại đạo ba ngàn thần thông đại đạo tương dung vô thượng thần thông bất phàm bất phàm bàn cổ từ lẩm bẩm lăng thiên hai mắt thì là hiện ra một vòng may mắn nói ra được đã thấy trong huyết trì tràn ngập cái này thế giới chi lực bàn cổ trong lòng đã hiện ra một cái hoàn chỉnh thế giới. đây chính là vĩnh sinh thế giới tràn ngập vĩnh sinh khí tức thế giới. thậm chí lăng thiên đều có thể cảm giác vĩnh sinh chi môn khí tức. thật sự là không thể tưởng tượng nổi bàn cổ vĩ lực càng là khó có thể tin. phải biết đây chính là một cái đại thiên thế giới, một cái hoàn chỉnh đại thiên thế giới. Bây giờ lại bị bàn cổ dễ dàng diễn hóa, hay là lấy Lăng Thiên Ký ức vẽ phác thảo đi ra thế giới. Như thế một cái hoàn chỉnh vĩnh sinh thế giới, trong đó tạo hóa thần khí vẹn vẹn một chút cường đại hậu thiên chí bảo. Những này chí bảo đến từ vĩnh sinh chi môn sinh sôi. Lăng Thiên may mắn, luôn hồi đạo nhân thì là rung động, dù sao hắn đến từ vĩnh sinh thế giới, bây giờ thấy như thế một cái thế giới xuất hiện, Hắn tự nhiên rung động Nhìn về phía bàn cổ càng là tôn kính Vẹn vẹn còn sót lại một cái trái tim Còn không phải hoàn chỉnh trái tim đều có thể diễn hóa như thế Một cái cường hoàn thế giới Bây giờ bàn cổ chi tâm hóa thành vĩnh sinh thế giới Lăng thiên cũng mất đi cái này bàn cổ chi tâm Bất quá lăng thiên rõ ràng Cái này vĩnh sinh thế giới đối với lăng thiên trợ giúp xa xa siêu việt bàn cổ chi tâm Lăng thiên trong lòng suy nghĩ Đang suy nghĩ xử lý như thế nào thế giới này Biện pháp tốt nhất chính là chuyển thế luôn hồi Lấy nguyên thần tiến vào cái này vĩnh sinh thế giới Còn lấy nhục thân tiến vào thế giới này Thì là có chút phiền phức Không nói đến tiến vào thế giới này đằng sau Mình một khi bộc phát hốn nguyên chi cảnh thực lực Có thể hay không hủy diệt thế giới này liền nói lấy mình nhục thân tiến vào thế giới này nhục thân bên trong đại đạo cũng sẽ ảnh hưởng mình lính ngộ tân đại đạo nghĩ tới đây lăng thiên hay là mang theo nhàn nhạt tìm tòi nghiên cứu bất quá bàn cổ tàn hồn thì là nói ra thế giới đã diễn hóa còn sót lại liền xem chính ngươi xử lý như thế nào thế giới này rất có ý tứ có lẽ ngươi có thể lính ngộ chân chính đại đạo dứt lời bàn cổ lần nữa tiến vào sinh tử kiếm bên trong Lăng Thiên nhìn xem sinh tử kiếm, sau đó thu nhập thể nội, sau đó nhìn về phía Vĩnh Sinh thế giới. Luân Hồi, ngươi nói ta nên lựa chọn như thế nào? Luân Hồi trầm mặt một lát, sau đó nói ra. Lăng Thiên, bây giờ Vĩnh Sinh thế giới đã diễn hóa, đợi tiến vào bên trong, liền có thể chậm rãi phát triển. Bất quá cái này mặc dù là Đại Thiên Thế Giới đáng tiếc so sánh chân chính Đại Thiên Thế Giới vẫn còn có chút chinh lịch. Dù sao cái này bàn cổ chi tâm không được đầy đủ không phải hoàn chỉnh bàn cổ trái tim. Diễn hóa Đại Thiên Thế Giới nhiều nhất có thể tu luyện tới Á Thánh chi cảnh. Nói cách khác, vĩnh sinh thế giới vĩnh sinh chi cảnh cũng vèn vèn có thể so với Á Thánh. Bất quá tiến vào Á Thánh đằng sau... Liền có thể phá toái hư không, hà nâng phi thăng tiến vào hồng hoang đại thế giới. Bất quá tại vĩnh sinh thế giới là bàn cổ chi tâm diễn hóa càng là ẩn chứa ba ngàn đại đạo. Trong này tu luyện có thể lũy trúc ra vô thượng căn cơ. Liền xem như a thánh tiến vào hồng hoang đại thế giới nghĩ đến cũng có thể có thể so với hốn nguyên đi. Trừ bỏ điểm này, còn có vĩnh sinh thế giới không có tương liên hồng hoang thế giới, vẹn vẹn độc lập cái thứ nhất thế giới. Hắn trực tiếp kết nối đại đạo, có thể trợ giúp ngươi lĩnh ngộ đại đạo. Có thể nói tiến về vĩnh sinh thế giới tu luyện, sẽ cùng tại trong hốn đồn tu luyện tại đại đạo bao phủ xuống tu luyện. Mà lại thế giới này năng lượng tất cả đều là đến từ bàn cổ chi tâm năng lượng, là bàn cổ tinh thuần nhất năng lượng. Siêu Việt hỗn đổn chi khí năng lượng. Cứ như vậy, tại vĩnh sinh thế giới tu luyện ra hiện tuyệt đối căn cơ vô cùng hùng hậu, nội tình sung túc. Lăng thiên nhìn chăm chú Luân Hồi đã rõ ràng hắn là có ý gì. Nếu là dựa theo Luân Hồi thuyết Pháp đến xem cách này vĩnh sinh trong thế giới tu luyện. cái khác ảng diệu cơ duyên không đề cập tới, nhiều nhất có thể tu thành a thánh chi cảnh. Trở ra giới này có thể đánh xuống vô thượng căn cơ. Vô thượng căn cơ lăng thiên tự nhiên rõ ràng là có ý gì tu hành tựa như đóng cao lầu tầng tầng lũy điệp, chậm rãi tăng cao. Thường thường một chút căn cơ hùng hậu vô cùng đánh xuống nền móng vững chắc tu sĩ mới có thể hướng về càng đỉnh phong hơn kéo lên mới có tư cách trở thành cường giả. Điểm này lăng thiên rõ ràng tự mình tu luyện thời điểm cũng là rèn đúc vô thượng căn cơ bất quá dựa theo vĩnh sinh thế giới tài nguyên chế tạo căn cơ tuyệt đối siêu việt hiện tại nhục thân dù sao ở trong đó năng lượng thế nhưng là siêu việt hỗn độn chi khí năng lượng là bàn cổ phun ra nuốt vào hỗn độn chi khí rèn luyện một loại năng lượng lặng lặng bằng vào điểm này liền so lăng thiên lấy hỗn độn chi khí tu luyện năng lượng cao hơn quá nhiều mà lại trực tiếp kết nối đại đạo liền tựa như hỗn độn một dạng trong này tu luyện liền như là hỗn độn ma thần một dạng nghĩ tới đây lăng thiên trong lòng đã làm ra quyết định hiện tại nhục thân cố nhiên cường đại nhưng là so sánh hỗn độn ma thần vẫn còn có chút chênh lệch lăng thiên đã ở quyết định lấy nguyên thần chuyển thí tiến vào vĩnh sinh thế giới lại tu luyện từ đầu đương nhiên cái này nguyên thần chuyển thí cũng có được khác biệt một loại chính là chém ra một tia nguyên thần Sau đó đầu nhập cái này tiểu thiên thế giới Sau đó tại phương thế giới này bên trong tu luyện cướp đoạt thế giới này khí vận, đại đạo, tông đức, cơ duyên Cuối cùng phá giải mà ra đằng sau, bản tôn đem thu hồi phân hồn Sau đó tải đem một lần nữa tạo nên nhục thân thôn phệ, tăng lên thực lực của mình Tuy nói phương pháp này không sai, nhưng là cũng không phải là tốt nhất Nếu có thể lấy nguyên thần tiến vào thế giới này Liền chờ tải lại tu luyện từ đầu một lần Cả người tại vĩnh sinh thế giới Triệt để rèn đúc vô thượng căn cơ Sau đó phá giới Sau khi đi ra Sắp ban đầu nhục thân thôn phệ Lấy vô thượng căn cơ nhục thân Diễn hóa cảnh giới càng cao hơn Nghĩ tới đây Lăng thiên đắc ở quyết định chuyển thế luôn hồi Hay là hoàn chỉnh nguyên thần chuyển thế Hai mắt nhắm lại Nhìn về phía luôn hồi Nói ra Liền xem như chuyển thế luôn hồi, từ bỏ hiện tại thân thể mạnh mẽ, cũng có chút không đáng. Chẳng đem bàn cổ xương sống mang tới, sau đó phối hợp dĩ vãng tích lũy bàn cổ bản nguyên dung nhập hiện tại nhục thân. Sau đó rèn luyện ra một giọt không có bất kỳ cái gì bản nguyên, không có bất kỳ cái gì đại đạo, vẹn vẹn có cường đại bản năng tinh huyết, sau đó dung hòa nguyên thần chuyển thế luôn hồi. Đợi bản tỏa từ vĩnh sinh thế giới trở về cũng có thể thông qua huyết mạch liên hệ đem hiện tại nhục thân nuốt trường lấy, hóa thành trưởng thành chất sinh dưỡng. Đây cũng là một loại thoát khỏi bàn cổ huyết mạch phương pháp. Lăng thiên nói đã làm ra quyết định. Không thể không nói, lăng thiên ý nghĩ này rất tốt. Coi như lăng thiên không ngừng tu luyện, nhưng là nhục thân huyết mạch vẫn như cũ. Đến từ bàn cổ. Muốn siêu việt bàn cổ, lại tu luyện bàn cổ huyết mạch cách này khiến lăng thiên trưởng thành có hạn chế. Vì vậy còn không bằng lấy hiện tại nhục thân, diễn hóa suốt một giọt không có bất kỳ cái gì bản nguyên cùng khí tức tinh huyết, sau đó chuyển thế luôn hồi diễn hóa nhục thân. Đợi sau khi trở về còn có thể thông qua giọt máu tươi này dẫn dắt nhục thân thôn phệ hiện tại nhục thân. Vô hạn vĩnh sinh lục. Tác giả. Thiện mộ lưu thương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Đi hô chuyện.org Chương 468 Cảnh cáo. Tổ vô điện, thư vô tịch liêu. Lăng thiên ngồi ở chỗ này, lặng lặng suy nghĩ, đối với hắn mà nói hiện tại cần suy nghĩ quá nhiều. Tiến vào vĩnh sinh, cái này hồng hoang nên xử lý như thế nào? Một khi lăng thiên rời đi, cách này thiên đình lại sẽ xuất hiện loạn gì? 12 tổ vu bên trong, lăng thiên vẻn vẻn yên tâm hậu thổ cùng chúc cửa âm. Còn lại 10 cái tổ vu trí tuổi không có tác dụng lớn. Còn Minh Hà thì là trưởng quản nơi luôn hồi. Đương nhiên thiên đình bên trong còn có lăng thiên thê tử vọng thư cùng nữ hoa. vọng thư tính cách lạnh nhạt, tự nhiên không biết xử lý như thế nào đại sự. Nữ hoa càng là không có khả năng nội tâm của nàng đối với yêu tộc hay là mang theo một tia lưu niệm. Dù sao yêu tộc là phục vi sáng tạo trùng tộc, vì vậy nữ hoa bao nhiêu chiếu cố một chút. Lúc đầu lăng thiên không thèm để ý, nếu như mình rời đi, nữ hoa không biết hạn độ trợ giúp yêu tộc, Biết sẽ xuất hiện tình huống như thế nào. Vì vậy, lăng thiên cần suy tính sự tình nhiều lắm. Nếu như không đem những này giải quyết, Lăng Thiên cũng không thể toàn tâm toàn ý đầu nhập vĩnh sinh thế giới ở cái thế giới này tranh phong. Càng nghĩ, Lăng Thiên đối với Đại Điện Kim Trung rơi đi. Phanh, phanh, phanh. Cái này treo Kim Trung chính là hỗn độn Trung. Bây giờ Trung Vang truyền vang bao phủ toàn bộ thiên đình. Thiên đình bên trong, 12 tổ vu tất cả đều thức tỉnh kinh ngạc nhìn xem tổ vu điện hồi lâu chưa từng chun vang đây là lăng thiên hiểu triệu bọn họ chạy tới từng cái không có dừng lại tất cả đều hướng về tổ vu điện bay tới lăng thiên mấy cái thây tử cũng là như thế một chút đại vu cũng là như thế thời điểm không lâu tổ vu điện tầng thứ nhất nơi này hội tụ không ít người đây đều là thiên đình cao tầng cũng là vu tộc cao tầng nhìn thấy lăng thiên bọn hắn từng cái tràn ngập ý sùng bái Lăng Thiên thì lại nhìn về phía Trúc Cầu Âm. Bây giờ Hồng Hoang đại địa chưa từng xuất hiện loạn gì. Trúc Cầu Âm lắc đầu. Tự nhiên không có, nhân tộc Tam Hoàng đã qua. Nhân tộc còn cần một nguyên hội thời gian mới có thể tiêu hóa nhân tộc mang tới cải biến, sau đó tiến vào ngũ đế thời kỳ. Duy nhất có chút hỗn loạn chính là yêu tộc, trong đó Đông Hải bộ phận yêu tộc bị Đông Vương công cho tụ lại. Còn có một bộ phận thì là lưu tại lục áp nơi này. Những ngày gần đây, lục áp có hành động tựa như muốn lấy nhân tộc đồng thủ. Tam thanh chứng đạo thánh nhân, hiện tại ngay tại vội vàng thu đồ để truyền đạo chiếm cứ khí vận. Tự nhiên không có cái gì nhiễu loạn lớn tiếp dẫn cùng chuẩn đề thì là đang kiến thiết phương Tây, căn bản không có vấn đề gì. Chúc cửa âm đem hồng hoang phần lớn cường giả nói một lần, lăng thiên mỉm cười. Sau đó nhìn về phía chút cầu âm. Không sai. Xem ra có chút cũ thực. Chúng ta cần một nguyên hội thời gian, làm ra một việc lớn. Cần ổn hoàn cảnh, hy vọng vào lúc này hồng hoang không cần loạn bắt đầu. Không phải nào sẽ để bọn hắn sinh tử không bằng. Lăng thiên tử lẩm bẩm ánh mắt sắc bén hiện ra một vòng sát cơ. Yên tính tổ vu điện trong nháy mắt lâm vào băng lãnh bên trong. Lăng Thiên đã ở quyết định, liền tại trong mấy ngày nay chuyển thế luôn hồi, tiến vào vĩnh sinh thế giới. Cái này trong hồng hoang, hiện tại cũng ở vào ngừng bên trong, tương đối nhân tộc cùng yêu tộc đại chiến, vẻn vẹn đi qua vạn năm mà thôi. Lúc này thiết lực khắp nơi đều cần thành thành thật thật. Đột nhiên, Lăng Thiên nhìn về phía hồng hoang đại địa, ánh mắt sắc bén là lập lòe. Lộ ra Kinh thiên uy thế, phảng phất có thể giọi khắp nơi toàn bộ đại thiên thế giới. Tổ Vu điện tổ Vu yên lặng, đại Vu cũng là yên lặng. Bọn hắn biết được, cách này nhìn về phía Hồng Hoang đại địa lang thiên, không chỉ có đang cảnh cáo Hồng Hoang đại địa thế lực, càng là tại khuyên bảo bọn hắn muốn thành thành thật thật. Nói đến, trong Hồng Hoang nhất không, phận chủng tộc chính là Vu tộc. Vu tộc hiếu chiến, điểm này cuối cùng không thể cải biến nếu như thời gian một năm bên trong trừ bỏ ăn cơm thời gian khác đều là đang chiến đấu chém giết. vì vậy lăng thiên đối với vu tộc rất không yên lòng. một khi mình rời đi liền sợ vu tộc làm ra cái gì nhiễu loạn lớn. lắc lắc tay. các ngươi lui ra sau đi, cái này một nguyên hội bên trong cho ta thành thành thật thật đợi. đừng chọc loạn gì, không phải trở về ta sẽ để bọn hắn biết cái gì mới là đau đớn nhất là chúc sung cùng tổng công nói tới chỗ này lăng thiên còn hung hăng trợn mắt nhìn hai người bọn họ mắt hai người bất đắc dĩ mười hai tổ vu bên trong là thuộc hai người bọn họ có khả năng nhất dày vò tổ vu cùng đại vu rời đi lăng thiên nhìn về phía bảy cái nữ tử đây chính là lăng thiên bảy cái thi tử trong đó nữ hoa cau mày nói ra một nguyên hội thời gian ngươi đây là muốn làm cái gì đây Lăng thiên không nói một lời, vẹn vẹn nhìn hướng về sau thổ. Trong này ngươi tính tình nhất ôn hòa, sau này liền tại giao trì bên trong nhỉ ngươi thật tốt, trông giữ toàn bộ thiên đình. Còn nữ hoa ngươi cũng thành thành thật thật chờ đợi ở đây, một nguyên hội đằng sau, ta sẽ để Phục Vi có một cái kết cục. Nữ hoa nghe vậy trong lòng vui mừng. Cố nhiên lăng thiên là phu quân của hắn, nhưng là Phục Vi hay là nữ hoa? Hơi ruột vì vậy đối với mình ca ca dù sao cũng hơi áy náy. Lăng Thiên bây giờ nói ra muốn kéo phục phi một thanh, hắn tự nhiên cao hứng. Nếu như ca ca của nàng tồn tại, nàng cũng sẽ không quản cái gì yêu tộc. Lăng Thiên hai mắt nhắm lại, sau đó nhìn về phía vọng thư. Nếu như Hồng Hoang có cái gì không thể giải quyết sự tình, liền thông chi Nguyệt Quế thụ tiền bối. Ta trợ giúp hắn tiếp dẫn hỗn đồn chi khí, diễn hóa hỗn đồn linh căn, nàng thiếu ta ba người tỉnh. Có thể xuất thủ ba lần. Còn có chu thiên tinh thần đại trận, ta sẽ sẽ đặt tại ngươi nơi này, có cái gì nguy hiểm, liền sử dụng chu thiên tinh thần đại trận. Võng thư nhẹ gật đầu, bất quá những mày, trầm giọng nói ra. Phu quân rốt cuộc muốn làm gì, chẳng lẽ là tiến về hỗn đồn tìm kiếm cơ duyên sao? Nói tới chỗ này, bảy người đều là im lặng thất sắc. Mặc dù các nàng đều có các tâm tư, nhưng là Lăng Thiên là phu quân của các nàng bọn hắn trời. Nếu là xảy ra vấn đề gì các nàng cũng là cực kỳ bi thương. Lăng Thiên cười khẽ. Sẽ không xuất hiện vấn đề gì, ta hiện tại vẻn vèn tiến vào một cách bình cảnh, sẽ tổ vu điện bế quan. Đoán chừng cần một nguyên hội mới có thể thức tỉnh cho nên sớm. Bài một chút. Lần này là hẳn phải chết quan, không đến một nguyên hồi tuyệt đối sẽ không xuất hiện. Lời nói rơi xuống, bảy người mới có hơi. Tâm an ủi bảy người, Lăng Thiên tay áo hất lên treo hỗn độn trung phóng tới Hồng Hoang đại địa. Oanh! Chuông vang thanh âm vang vọng Hồng Hoang đại địa trong lúc nhất thời bừng tỉnh toàn bộ Hồng Hoang. Lão tử, đây là hỗn độn trung, trên trời vị kia muốn làm gì? hỗn độn trung là lăng thiên trí bảo hiện tại xuất hiện tại hồng hoang đại địa bọn hắn tự nhiên kinh ngạc bất quá cách này hỗn độn trung bay về phía nam bộ lập tức lắc lư oanh trung vang trong nháy mắt rơi xuống thang tốc để trong đó lục áp hiện ra kiên kỳ lập tức rơi xuống đông hải càng là rơi xuống côn luân sơn vô hạn vĩnh sinh lục tác giả thiền mộ lưu thương thực hiện Huyết Tông Tử. Chuyện được chia sẻ tại website Diệu Chuyện .g. chương 469. Luân hồi. Trong hồng hoang yên tĩnh im ắng, vẹn vẹn truyền đến hỗn độn chung chung vang. Cái chung này minh không mạnh, nhưng lại rung động thần hồn. Mỗi người đều có thể cảm giác được ẩn chứa trong đó cường đại, cũng đều biết được lăng thiên càng thêm cường đại. Toàn bộ hồng hoang đều lâm vào trầm mặc, không biết lăng thiên đây là ý gì. Thời điểm không lâu trọn vẹn vang vọng 9981 âm thanh đằng sau, mới truyền đến lăng thiên lời nói. Hồng hoang đại kiếp vừa mới kết thúc, các ngươi liền tiếp theo hỗn loạn càng là thôi động đại kiếp khí tức. Kể từ đó, không ra vài nguyên hội đằng sau, lần tiếp theo đại kiếp sẽ xuất hiện. Vì vậy bản tỏa lần nữa hiểu lệnh một nguyên hội bên trong Cũng không cho phép có cái gì tiểu động tác Không phải bị bản tỏa phát hiện, nghiêm trì không tha Dứt lời, hỗn độn chung chầm rãi biến mất tại hồng hoang đại địa Bất quá hồng hoang đại địa bên trong tất cả mọi người là mắt trờn tròn Cái gì là đại kiếp bọn hắn tự nhiên rõ ràng Có người nói bốn tộc đại chiến nhân tộc cùng yêu tộc đại chiến, đây đều là đại kiếp. nhưng là hiện tại có người lại đang dẫn phát đại kiếp, này lại dẫn tới cái gì chiến đấu. bọn hắn không rõ ràng, nhưng là chỉ biết là đại kiếp kinh khủng. trong lúc nhất thời tất cả đều thành thành thật thật trước kia tiểu động tác cũng thu liếm. về phần lục áp cũng sẽ như thế, mang theo phẫn nộ. lăng thiên, giữa chúng ta thù sớm muộn biết coi bói. Lăng Thiên đã ở cảnh cáo hắn, rồi hãy nói hắn bây giờ còn chưa có khôi phục. Đoán chừng đều không phải là tùy ý một cách tổ vu đối thủ, chứ nói chi là Lăng Thiên. Bất đắc dĩ, thực lực không bằng, chỉ có thể yên tĩnh lại. Trong lúc nhất thời, toàn bộ hồng hoang đại địa lâm vào trầm mặc. Lăng Thiên thì là ngồi sau cùng. Bài Minh Hà bị triệu tập, Phi Phạm bị triệu tập. Từng cái kể ra cuối cùng đem trong hồng hoang chuyện lớn chuyện nhỏ. Bài tốt. Ngắn ngủi mấy năm, Lăng Thiên liền đem trong hồng hoang tất cả mọi chuyện lớn nhỏ xử lý tốt. Có thể nói, một nguyên hội bên trong trong hồng hoang cơ bản sẽ không xuất hiện biến hóa quá lớn. Lăng Thiên cũng đúng lúc chống đi thời gian tiến về vĩnh sinh thế giới. Kỳ thật lần này vĩnh sinh thế giới không xuất hiện. Lăng Thiên cũng sẽ tiến về trong hỗn độn tìm kiếm cái khác đại thiên thế giới. Thậm chí Lăng Thiên hướng về bỏ qua hiện tại nhục thân, lại tu luyện từ đầu một lần. Lăng Thiên đã sớm phát hiện mình căn cơ xảy ra vấn đề, hoặc là nói Lăng Thiên tu luyện ra hiện vấn đề. Lăng Thiên hết thảy tới quá dễ dàng, cũng quá dễ dàng. Bất chi bất giác xuất hiện tại tổ Vu Điện trở thành đại Vu bên trong một cái. Huyết mạc ẩn chứa pháp tắc càng là thời không pháp tắc. Lập tức lăng thiên càng là thông qua 12 tổ vu tinh huyết, diễn hóa mình tổ vu chi thể. Sau đó tải lấy 12 tổ vu đại đạo công đức sèn luyện thân thể tiến vào nửa bước hỗn nguyên chi cảnh. Lấy thập nhị đô thiên thần sát đại trận đánh bại la hầu, cưỡng ép từ la hầu nơi này cướp tới tạo hóa ngọc điệp. Sau đó càng là mượn nhờ tự mình biết hiểu tương lai ưu thế. Sớm thành lập Lục đạo Luân hồi, lấy Lục đạo Luân hồi dẫn tới Vận mệnh Trường Hà, tại Vận mệnh Trường Hà bên trong quan sát đại đạo. Người người ngộ đạo đều là từng bước một gian tân tu luyện. Lăng Thiên ngộ đạo trực tiếp kết nối đại đạo, từ đại đạo bên trong đòi lấy, có thể nói Lăng thiên cách này thân thực lực tới quá dễ dàng, nhất là tại cách này còn không có cường giả xuất hiện trong hồng hoang, một bước dẫn trước, từng bước dẫn trước trở thành hiện tại hồng hoang đệ nhất cường giả. Cách này tu vi tới dễ dàng, căn cơ tự nhiên xuất hiện một chút tì vết. Có lẽ bây giờ nhìn không ra, thậm chí thông qua không ngừng rèn luyện tu bổ bắt đầu. Nhưng là so sánh những cái kia từng bước một đi tới cường giả thật là có chút chinh lịch. Vì vậy, lăng thiên lần này trùng tu cũng không kỳ quái. Nhất là muốn siêu thoát bàn cổ, tất nhiên thoát khỏi bàn cổ. bằng vào bàn cổ cho hết thảy trở thành hiện tại loại thực lực này, cái kia hết thảy đều là đến từ bàn cổ. Khi đối mặt mình bàn cổ thời điểm mãi mãi cũng là tầng thứ nhất lần, nhưng không phải bình đẳng đối đãi coi như lăng thiên có thực lực cùng bàn cổ khiêu chiến, nhưng là thực lực như vậy cũng là đến từ bàn cổ quà tặng. Cho nên nói, lần này luôn hồi, lăng thiên thật muốn đi tới một lần. Một là đại đạo căn cơ, hai là ma thần chi thể, ba là đại đạo viên mãn, bốn là siêu thoát bàn cổ. Như ngày sau trở về, liền có thể nhất cử trùng thiên. Nội tâm yên lặng. Lập tức con ngươi lập lòe một vòng kiên định, chậm rãi đi hướng tổ vu điện. Vừa mới đi vào tổ vu điện, Lăng Thiên cũng không làm điều tức trực tiếp xuất hiện tại tổ vu điện thập nhị trọng. Lại lần nữa tiến vào thập nhị trọng, Lăng Thiên ngồi xuyết bằng, nhìn chăm chú trước mặt Càn Khôn Đỉnh. Bây giờ Càn Khôn Đỉnh hóa thành một cái huyết trì, cách này trong huyết trì chảy xuôi màu hỗn độn huyết thủy. Đây cũng là Lăng Thiên để minh hà từ bốn tộc đại chiến liền bắt đầu tinh luyện bàn cổ bản nguyên. Bàn cổ diễn hóa vạn vật trong hồng hoang sinh linh đều mang một tia bàn cổ bản nguyên. Chính là cách này một tia bản nguyên bị Lăng Thiên nhìn chúng, sau đó để luyện ra. Vẹn vẹn cách này một. Bản nguyên cần toàn bộ bốn tộc sinh linh máu tươi. Lăng Thiên đi vào trong đó luôn hồi đạo nhân thì là chậm rãi lấy ra một cây màu hỗn độn xương sống. đây cũng là bàn cổ xương sống, cũng chính là bất chu sơn rèn luyện mà thành bàn cổ xương sống. lăng thiên sắc mặt bình tĩnh, sinh tử kiếm xuất hiện trực tiếp diễn hóa một đạo kiếm quang đối với mình phía sau chém tới. xoáy sè. đã thấy lăng thiên phía sau lưng mở ra, hiện ra sâm sâm bạch cốt, chính là lăng thiên xương sống. Lăng thiên đi vào trong huyết trì, sau đó đem bàn cổ xương sống nhét vào trong cơ thể của mình. Sau đó khoanh chân ngồi tại trong huyết trì. Giờ khắc này, lăng thiên toàn thân khí tức dữ tợn, năng lượng minh mông mãnh liệt. Lăng thiên thể nội ẩm ẩm hiện ra một tia ngũ thải ban lan tinh huyết. Cái này tinh huyết từ lăng thiên nhục thân bên trong lao ra, không có ẩm chứa bàn cổ khí tức. Cũng không có bàn cổ bản nguyên, càng là không có cái gì cái gọi là đại đạo. Vẹn vẹn ẩm chứa chính là năng lượng trong đó. Lăng thiên nhìn xem luôn hồi đạo nhân. Đợi ta tiến vào vĩnh sinh thế giới, liền thôi đồng càn khôn đỉnh hốn đồn chi hỏa, đem thân thể này không ngừng rèn luyện, hóa thành hoàn mỹ nhất nhục thân. Luôn hồi đạo nhân nhẹ gật đầu. Yên tâm đi ta sẽ không ngừng rèn luyện, đem thân thể này rèn luyện hoàn mỹ không một tì vết. lăng thiên thật dài phun ra một ngụm chọc khí, sau đó hai mắt chưa hẳn nguyên thần chậm rãi từ thể nội xuất hiện. cái này giống như thủy tinh nguyên thần ẩn chứa trong đó thời không đại đạo. lăng thiên khống chế nguyên thần hiện ra tàn nhẫn, xé ẩn chứa trong đó đại đạo ở giữa bị lăng thiên vỡ vụn, sau đó rơi xuống nhục thân bên trong. Lăng thiên càng đem ẩm chứa trong đó đại đạo khí tức rõ ràng Cuối cùng vẹn vẹn còn lại tinh thuần nhất nguyên thần còn mang theo lăng thiên ký ức Cách khác tất cả đều không còn tồn tại Lăng thiên muốn đem trước kia lính ngộ đại đạo tất cả đều dĩ vãng Lại bắt đầu lại từ đầu từng bước một leo lên chân chính đỉnh phong Đi hướng trước dung nhập thuần túi nhất tinh huyết bên trong Sau đó nhìn luôn hồi đạo nhân Luôn hồi đạo nhân hai tay sơ lên một cách màu vàng luôn bàn, giống to Lục đạo luôn hồi, luôn hồi thiên địa Vạn vẹo khí tức trong nháy mắt đem lăng thiên nuốt hết